bốn trăm bảy mươi nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba bốn lê thu lôi kéo tô vân b ì n h lên xe thời chi hành yên lặng đem này nọ thu hồi đến cũng lên xe lê thu không nên như vậy ra mặt dạy nhân ngươi đi xuống cho ta lê thu thật sự tuyệt không tưởng cùng đối phương nhắc lên quan hệ nương hung hung hơi sợ lê tuyền quả thực là bổ đao tiểu năng thủ lời này đem lê thu khí ngực di động tưởng bóp chết này tiểu không cần lương tâm thu thu đừng như vậy h u n g dọa đến con trai của chúng ta thời chi hành trên mặt thủy trung mang theo ý cười cho dù nàng giận ngôn đuổi nhân cũng phá lệ đáng yêu ta lê thu quả thực không c á o kỉnh nhìn về phía tô vân binh nói cứu cứu xuống xe này xe coi ta như cấp nuôi nấng mất n à y xe cũng không tiện nghi còn có này phóng xuất chuyên môn mua cấp tiểu hài tử a n dùng các loại vật phẩm đều thực quý thực quý cho nên làm nuôi nấng phí cũng đủ rồi huống chi thời chi hành cũng không giống thiếu tích phân nhân lê thu cùng tô vân binh mới vừa đi trăm mét xa thời chi hành ôm đứa nhỏ ở trên xe xem bọn họ đi xa cũng không có ngăn trở tiếp theo dây khỏe môi vì câu xin hỏi là lê thu tiểu thư sao chấp pháp nhân viên từ trên trời gián g xuống có người cử báo lê thu tiểu thư phao phu khí tử thỉnh theo chúng ta đi một chuyến lê thu cùng tô vân binh mở to hai mắt nếu không là đối phương khuôn mặt quá mức nghiêm túc bọn họ đều phải cho rằng đối phương lọn nhập lê à tới khôi hải. l thu cùng tô v â n binh cho nhau nhìn nhìn tô v â n binh nói có phải hay không hiểu lầm cái gì nhà ta thu thu còn chưa có kết hôn đâu thế nào liền phao phu khí từ chấp pháp nhân viên nói có phải hay không sự thật điều tra rõ ràng sẽ biết còn thỉnh lê thu tiểu thư theo ta đi một chuyến lê thu nhược nhược hỏi một câu có thể cự tuyệt sao này đặc sao tuyệt đối là thời chi hành kia thối không biết xấu hổ nam phụ làm sự tình chấp pháp nhân viên sắc mặt nan thoạt nhìn đứa nhỏ là toàn bộ đế quốc liên minh lớn nhất bảo vật lê thu tiểu thư biết hiện tại toàn cầu có bao nhiêu một đứa trẻ sao tương lai là bọn nhỏ lê thu tiểu thư không cho đứa nhỏ cung cấp tốt sinh trưởng hoàn cảnh còn muốn n h ậ n tâm vứt bỏ h ắ n đây là đối h ắ n trưởng thành lịch chính trung lớn nhất thương tuần dựa theo tân thế giới hiến pháp lê thu tiểu thư loại này hành vi làm hình phạt hai mươi năm đợi đứa nhỏ sau khi thành niên xem này thái độ số lượng vừa phải giảm hình phạt lê thu vô ngực liên tục nàng hảo đáng giận a cái r á m xương thảo tân thế giới hiến pháp là cái gì quỷ toàn bộ đế quốc liên minh cái gì lại nói tiếp cao lớn thượng tương lai là bọn nhỏ nàng cũng lý giải khả cùng nàng có mao quan hệ nàng lại sống không đến khi đó nói không chừng ở bên cạnh nhi đã chết nàng còn có thể trở về đâu ngạch không đối nàng thi thể đã mất kia、yeah. nói không chừng nàng sau khi chết còn có thể đi diêm vương điện làm nhân viên công vụ đâu lúc trước ở nại hà dưới cầu nhìn đến ác quỷ cùng này một đời gặp qua tang thi cũng s ắ p xỉ cho nên nàng không sai biệt lắm chưa khỏi loại này e ngại chi tâm được rồi có như vậy nhất quăng quăng lo sợ nhưng nàng có r i ê n g vương điện nhân viên công vụ công tác chứng minh lại không h ạ n dạo tổng hướng nại hà k i ể u biên chạy cho nên nàng có cái gì rất sợ lê thu suy nghĩ h u y ể n chuyển gian thái độ cũng biến lên chấp pháp nhân viên sắc mặt càng ngày càng khó coi lê thu tiểu thư cự không hợp tác đem bị đế quốc liên minh truy nã phàm là gặp qua lê thu tiểu thư dị năng giả nhóm đều có thể đối này trả bù ta khuyên lê thu tiểu thư nghiêm cẩn suy nghĩ một chút hậu quả có thể hay không gánh vác được rất tốt còn nữa đến lúc đó cũng không phải là hình phạt hai mươi năm đơn giản như vậy lê thu cảm nhận được đối phương trên người u y áp có chút thở không nổi nhi đến một cái chấp pháp nhân viên thực lực đều như vậy cường nàng nên vì chính mình quốc gia kiêu ngạo đúng hay không lê thu quả thực bị áp không c á o kỉnh học blpli đòi ổ